Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạkhuncoc.com, cộng đồng audio miễn phí. Bộ truyện Phong Ma Yến Tước, chương 70, toàn những kẻ thành tinh. Dám hỏi các vị, ông chủ Hoàng hiện giờ đang ở nơi nào? Đỗ Nguyệt Sơn nói. Ở chùa Long Hoa, ngoại thành phía Nam, ở đó có khá nhiều binh sĩ canh gác. Nếu mạo mụi ứng cứu chỉ sợ càng chọc giận lưu công tử. Một người nói Chúng tôi đã nhờ người đi làm thuyết khách Nhưng công tử không có chịu nể mặt Bọn chúng tôi đều thấp cổ bé họng Cũng không tiện can thiệp quá sâu Sợ khéo quá hoa vụng Nên đành thôi Có điều trước mắt thì ông chủ hoàng Vẫn chưa có nguy hiểm đến tính mạng đâu Đa tạ các vị trưởng nghĩa cứu giúp Lâm Quế Sinh nói Vậy tiếp theo chúng tôi nên làm như thế nào Đi con đường nào mới tốt đây Lúc này Mấy tay sĩ quan bắt đầu bất đồng ý kiến. Có người nói, phải tìm đến tận gốc, tốt nhất nên đi gặp Lưu Vĩnh Tường. Dẫu sao thì lưu Tiểu Gia cũng là cậy thế ông già nhà y. Lại có người nói, cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Chuyện này là do Lưu Tiểu Gia làm khó, chi bằng hãy tập trung vào người này. Bằng không, liên lụy càng nhiều, sự việc sẽ càng trở nên phức tạp. Đến lúc ấy phải trả giá lớn đã đành, còn có thể xảy ra tình trạng bên nặng bên nhẹ, ngược lại sẽ bị người ta ngắm ngầm ngán chân. Thậm chí còn có khả năng bị kẻ thù của người mình nhờ vã phá đám cũng nên. Thậm chí có người còn nói, đám lính đang giữ người kia là thuộc hạ của Hà Phong Lâm, vậy thì đi tìm Hà Phong Lâm giải quyết. Trong tay lư tiểu gia không có binh quyền gì cả, chỉ cần cho Hà Phong Lâm ăn no đẩy, ông ta gợi ý thả ông chủ hoàng ra. Với thân phận và địa vị của Hà Phong Lâm, xét về công về tư, Lư Tiểu Gia đều không làm gì được. Chỉ sinh Mạnh Tiểu Lục đột nhiên lên tiếng, nhưng trong miệng gã đang đầy thức ăn nhất thời bị ngẹn. Lâm Quế Sinh vội nói, Lục Gia chớ vội, mau lấy nước đến đây. Có thể nói, Lâm Quế Sinh mới là người quản lý mọi chuyện trong biệt thự nhà họ Hoàng. Chỉ sinh là cách sân hô thân thiết mà tôn trọng. Mọi người đều gọi như vậy. Mạnh tử lục dần dần cũng gọi theo. Về việc của Hoàng Kim Vinh, dĩ nhiên phải để vợ ông ta quyết định. Lâm Quế Sinh chính là người đàn bà của Hoàng Kim Vinh, nhưng không phải là chính thất cưới hỏi đàng hoàng. Rước kiệu tám người khiên về. Hai người cứ không danh không phần mà sống hết nửa đời. Nhưng Lâm Quế Sinh thừa đủ năng lực để đứng ra làm chủ. Không có Hoàng Kim Vinh, Lâm Quế Sinh vẫn có thể trở thành đại tỷ của đất Thượng Hải này. Vẫn được người ta kính trọng, nhưng không có Lâm Quế Sinh, Hoàng Kim Vinh hôm nay thành cái thái gì thì rất khó đoán được. Lâm Quế Sinh vốn là kỹ nữ, về sau mở một kỹ viện tên là Yên Hoa Giang ở chợ Nam Thượng Hải. Lúc đó, Hoàng Kim Vinh vẫn chỉ là một tên chạy việc cho phòng tuần bổ. Hai người bắt gặp với nhau, Hoàng Kim Vinh tính khá gần cù, ở phòng tuần bổ không quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Thỉnh thoảng còn phá được một hai vụ án, tuy không đến mức cùng quẩn, nhưng cũng không phát đạt gì. Vì đã đi theo Hoàng Kim Vinh, Lâm Quế Sinh cảm thấy mở kỹ viện thì hơi mất mặt người đàn ông của mình. Bèn bán kỹ viện đi, xây một căn nhà ở quân Bồi Lý. Hoàng Kim Vinh cũng dọn vào đó ở. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Có Lâm Quế Sinh bỏ tiền ra cho ăn mặc, tinh thần khí chất của Hoàng Kim Vinh thay đổi hẳn. Tiêu xài cũng hào phóng hơn nhiều. con người ta một khi đã tốt thì càng tốt hơn. đắc tệ thì càng tệ đi. Từ đó Hoàng Kim Vinh bắt đầu phất lên từ một tên Macabon trở thành lão đại của cả thập lục phố. Mà người ở phía sau trưởng quản tất cả, điều khiển tất cả những việc làm ăn, lôi kéo thuộc hạ, đề bạc nhân tài. Không ai khác chính là Lâm Quế Sinh. Ba vị lão đại của khu tô giới Pháp mà người ta vẫn nhắc Hoàng Kim Vinh Đỗ Nguyệt Sen và cả Trương Tiêu Lâm, có ai mà không liên quan đến Lâm Quế Sinh, đặc biệt là Đỗ Nguyệt Sen, do một tay Lâm Quế Sinh đề bạt lên, gần như Lâm Quế Sinh nói gì thì y cũng nghe nấy. Lâm Quế Sinh cũng dốc lòng ra đối đãi chân thành với Đỗ Nguyệt Sên. Có một đàn em tài giỏi như họ Đỗ giúp đắp, chẳng cách vị trí của Lâm Quế Sinh càng ngày càng vững vàng. Có điều, lần này Lâm Quế Sinh hơi khó xử. Vì ta không thể sinh con, nên vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hoàng Kim Vinh. Ngày trước, Hoàng Kim Vinh trêu hoa gạo nguyệt thế nào, chị ta cũng lờ đi, coi như không thấy. Không ai nói khác, ngay cả Lý Trí Thanh là vợ của con nuôi mình, có thể gọi như là con dâu, mà Hoàng Kim Vinh cũng dám tầng tiệu. Nói tấm lại, không kể là trong nhà hay bên ngoài, Hoàng Kim Vinh muốn làm gì thì làm. Nhưng lần này, y lại quá trớn khiến mình gặp chuyện đã đành, còn làm vỡ lỡ ra, đến nỗi mọi người đều biết, khiến cho Lâm Quế Sinh không biết giấu mặt vào đâu nữa. Có điều, vợ chồng là nghĩa trăm năm, phải đợi Hoàng Kim Vinh an toàn trở về rồi mới tính toán tiếp. Bằng không, y mà chết ở bên ngoài, chỉ sợ Lâm Quế Sinh sẽ mất cả người, cả tiền tài lẫn mặt mũi. Mạnh tiểu lục uống liền hai ngậm nước mới nuốt được chỗ thức ăn lúng bún ở trong miệng. So với gián ăn nho nhã của Ngô Lập Thơ Mạnh Tiểu Lục thật chẳng khác gì một tên thổ phỉ nhưng gã thực sự đã đói lắm rồi bằng không thì cũng chẳng đến nỗi ăn ngấu nghiến như vậy gã vỗ vỗ ngực nói tôi cảm thấy mấy vị đây nói đều đúng nhưng hành sự đơn lẽ thì không có được kín kẻ chi bằng chúng ta thực hiện song song nhiều cách cùng một lúc đi tốn thêm một chút công sức bỏ thêm một chút tiền cũng không đáng là gì ít nhất có thể cứu được ông chủ Hoàng ra sớm một chút. Còn cái việc mà vị này nói lúc nãy, vì mà bị kẻ thù trên quan trường làm khó, chúng ta cố gắng tránh đi. Nếu không tránh được, thì nhẫn mong mấy vị đây ở giữa cố gắng điều đình. Tiểu Lục xin được cảm ơn trước. Lục gia, khách sáo rồi. Mạnh Tiểu Lục lại nói tiếp, dù sao, hiện giờ xem ra Lư Tiểu Gia không dám đụng đến ông chủ Hoàng đâu. Y biết đụng đến ông chủ Hoàng Cũng coi như chập giận tất cả mọi người Sau này khó mà đứng chân được Trong giới ăn chơi ở đất Thượng Hải nữa Từ đây có thể thấy Tên này tuyệt đối không phải là hạng công tử bột Chỉ biết chơi bời như người ta đồn đại Có điều Không dám giết ông chủ Hoàng Không có nghĩa là Y sẽ không giày vò hành hạ ông chủ Hoàng Bị nhốt như thế Chắc chắn là không được ăn ngủ tử tế rồi Chúng ta không thể kéo dài được Cần phải hành động ngay Nói đúng lắm Lâm Quý Sinh kết luận Chúng ta cứ theo lời lục gia mà làm Thế này nha Giờ người có tiếng nói nhất chính là Hà Phong Lâm Tôi sẽ đi điều tra xem Người nhà Hà Phong Lâm có sơ hở gì không Ngoài ra Ông chủ Trương, ông chủ Ngu Hai ông đều là người được trọng vọng Phiền các ông trực tiếp đi tìm Hà Phong Lâm Và Lư Tiểu Gia lo lót Còn Lư Vĩnh Tường Thì khó nói chuyện nhưng cũng có thể nhờ Hà Phong Lâm bắn tin. Nói rằng chỉ cần ông chủ Hoàng bình an, việc làm ăn của nhà họ Hoàng ở Thượng Hải có thể chia cho bọn họ một phần. Chúng tôi biết rồi, chỉ Huế Sinh. À Sinh, Lâm Huế Sinh lại nói tiếp. Chú phụ trách sắp xếp công việc làm ăn. Ở giữa điều phối, cần tặng cái gì, cần tiêu cái gì, không được để thiếu. Sau đó, Lâm Quế Sinh đứng dậy, khâm người với mấy viên sĩ quan kia. Nhà họ hoàng gặp phải đại nạn này Chính là lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình Đại ân đại đức của khắc vị Cả đời này Lâm Quế Sinh cũng không dám quên Xong việc Nhà họ hoàng chúng tôi nhất định sẽ có hậu tạ Chị Quế Sinh khách sáo rồi Nếu không có chuyện gì khác Chúng tôi xin phép được cáo từ trước Chị Quế Sinh xin dần bước Nếu cần gì Chỉ cần nói thiếu chủ Báo với chúng tôi là được rồi Xưa có câu, trong triều có người làm việc gì cũng dễ. Gác cổng nhà tể tướng cũng là quan nhất phẩm. Đám sĩ quan này, phần lớn là người thân cận bên cạnh những nhân vật chủ chốt trong quân đội của Lưu Vĩnh Tường. Có bọn họ giúp đỡ, kế hoạch tiếp sau đó nhất định sẽ thuận lợi, làm ít được nhiều. Nói là sau này hậu tạ, nhưng lúc người ta ra về cũng không thể để đi tay không được. Mỗi người được biếu một hộp bánh ngọt. Trong hộp bánh ngọt, toàn là tiền đại dương sáng loáng. Mạnh lục giờ mới biết tại sao mọi người đều nói Lâm Quế Sinh là một người phụ nữ lợi hại, chỉ ta Lâm Nguy mà không rối loạn, điềm đạm trấn tĩnh, chỉ huy điều động ung dung, quả thực là một nhân vật ghê gớm. "Chỉ Sinh, có việc gì tôi giúp được không?" Mạnh Tử lục hỏi. "Không phải gã đang vơ việc vào mình, giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, kể cả gã không làm được gì" Nhưng câu này thì vẫn cần phải hỏi Lâm Quế Sinh là trồng phượng Giữa loài người Hã lại không hiểu chuyện Chị ta chỉ cảm ơn Nhưng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào Người thông minh chính là như vậy Nhất thời hiểu chuyện Biết dần mực Phần lớn đều là điểm tới là dừng Ông bao giờ đòi hỏi quá đáng Nhờ sự thúc đẩy của nhiều bên thế lực Ông chủ Hoàng, Hoàng Kim Vinh Rốt cuộc cũng được thả ra Đầu tiên Bọn họ biếu Lư Tiểu Gia và Hà Phong Lâm, mỗi người 10 thỏi vàng lớn làm lễ vật nhận lỗi để quan hệ dịu bớt. Rồi lại nhờ lão tiền bối thuộc hàng chữ đại trong thành bang là Trương Kính Hồ ra mặt thuyết khách. Hồi, Mạnh Tiểu Lục mới đến Thượng Hải, đã từng giúp sâu tiền giữ thể diện trong cuộc giảng hòa. Khi ấy, đã kéo gia hổ làm cờ lớn, nhờ người gọi điện thoại giả làm người của Trương Kính Hồ. Chỉ bằng thân phận của người giúp việc trong nhà Trương Kính Hồ thôi đã khiến đối thủ sợ phát khiếp rồi. Từ đó có thể thấy thực lực của Trương Kính Hồ này như thế nào. Trương Kính Hồ trước đây là người của Hội Đồng Minh, từng hộ tóm Tôn Trung Sơn nhậm chức. Thanh danh đã lan xa từ rất sớm. Ông ta cũng từng lăn lộn trong quân Việt phái trực lệ, còn nhậm chức trấn thủ xứ. Sau khi từ chức thì về Thượng Hải mở hơn đường, thu đồ đệ rất có thể lực. Trong môi trường chính trị, niệm tình xưa coi trọng tôn ty thứ mật của chính phủ Bắc Dương, có trưng Kính Hồ ra mặt thì chuyện gì cũng dễ giải quyết. Trải qua nhiều bên cùng dò hỏi, bọn Mạnh Tiểu Lục cũng biết được. Kỳ thực sở dĩ Lư Tiểu Gia cố ý che bai chế diễu lại còn hú hát không chịu dừng như thế là vì y vốn thèm nhỏ giải nhan sắc của Lộ Lan Xuân. Nhưng Lộ Lan Xuân lại từ chối y, khiến y thẹn quá hóa giận. Mọi người đều biết Hoàng Kim Vinh bị bắt là vì lộ Lan Xuân. Nếu nhường lộ Lan Xuân cho họ Lư, chỉ sợ sau này ông chủ Hoàng sẽ không cất đầu lên nổi. Vì vậy, Đỗ Nguyệt Sên bèn đi tìm một cô nương đầu bảng đem tặng cho Lư Tiểu Gia để dập bớt ngọn lửa tà của Y đi. Sau một hồi tuyển chọn kỹ lưỡng, cuối cùng tìm được Tiểu Mộc Lan ở Đào Hương Long. Quả nhiên, Lư Tiểu Gia hết sức hài lòng, hân hoan tiếp nhận. Tôi nhớ vẫn phải kể đến Lâm Quế Sinh. Chị Quế Sinh đúng là có thủ đoạn, không biết từ đâu nghe ngóng được, mẹ của Hà Phong Lâm tin Phật, bèn tặng một bức tượng Phật vàng và trút la Hán 18 đốc. Lâm Quế Sinh giỏi ăn nói, lại tặng đúng thứ người ta ưa thích, làm bà già tươi như hoa, còn nhận chị ta làm con gái nuôi. Có lý nào người nhà lại đi đánh người nhà? Lão phu nhân đã lên tiếng Hà Phong Lâm liền mượn cơ hội này để xuống thang luôn. Đương nhiên, mấy thứ này chỉ là một ân huệ nhỏ. Sự việc đã làm lớn lên mức này. Lưu Vĩnh Tường không ra mặt, mà chỉ giả như không biết. Cái ông ta muốn không phải là mấy thứ vụn vặt như cây kim sợi chỉ đó. Thời buổi này, một là vũ khí súng đạn, hai là nhà phiến. Đều là những món hàng chủ lực mà năm xưa ba người, Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sơn và Kim Đình Tôn đã thành lập một công ty tên là Tam Ham, chuyên kinh doanh thuốc viện. Mấy năm nay, thế lực của bọn họ dần dần lớn mạnh. Việc làm ăn của công ty Tam Ham cũng như nước lên thuyền, giờ đây, thu nhập một năm còn nhiều hơn 1/3 thu nhập của chính phủ Bắc Dương nữa. Miếng thịt béo bở như thế, có ai mà không thèm thuận đỏ mắt cơ chứ? Lưu Vĩnh Tường chính là muốn nhân cơ hội này để đòi chia một chén cành. Cuối cùng, Bọn họ thỏa thuận thành lập một công ty tên là Công ty Mậu Dịch Tụ Phong, là công ty con của công ty Tam Hầm cũng chuyên buôn bán nhà phiến để đưa Vĩnh Tường, Hà Phong Lâm tham gia vào, rồi thêm Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Sên và Trương Tiêu Lâm. Năm cổ đông chia đều lợi nhuận. Từ đó, mấy người này trói chặt với nhau trên một chiến xa. Lư Vĩnh Tường và Hà Phong Lâm phụ trách an toàn trên đường vận chuyển, đồng thời, sử dụng quyền lực quân đội trong tay mình để đánh phá việc làm ăn của đối thủ, tranh thủ lũng đoạn thị trường. Đám người này ai ai cũng là cáo già xảo huyệt. Để củng cố quan hệ, Lâm Quế Sinh còn đưa cả em gái của mình sang làm con nuôi của mẹ Hà Phong Lâm. Như vậy, cả hai chị em đều trở thành em gái nuôi của họ Hà. Trương Tiêu Lâm cũng kết làm thông gia với Tam Phúc của Lư Vĩnh Tường là Thống lĩnh Du Diệp Phong. Trải qua kiếp nạn lần này, danh vọng của ông chủ Hoàng ở Thượng Hải bị sụt giảm mất một bậc. Đây là sự thật mà mọi người đều biết. Ba vị lão đại cùng Vinh cùng Nhục để lấy lại mặt mũi. Sau khi chuyện này qua được mấy ngày, Hoàng Kim Vinh nghỉ ngơi điều dưỡng ổn thỏa. Đỗ Nguyệt Sơn liền bắt tay với khá nhiều người khác bắt đầu khuấy động sự việc này lên. Đỗ Nguyệt Sơn cố ý dụ rắn rời hàng để cho Lư Tiểu Gia hung hăng hóng hắt đắc ý dương dương Còn để cho Hoàng Kim Vinh kính rượu tạ lỗi với Y Đồng thời không ngăn cản Lưu Tiểu Gia đăng chuyện lên báo Thế là Lưu Công Tử chọc phải tổ ông bầu Tuy rằng chuyện này mọi người đều đã biết Nhưng đăng báo hay không lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Hổ chết để da, người ta chết để tiếng Hành vi đã được lợi mà còn huên hoang càng quấy như Lưu Tiểu Gia đã kích động quần chúng Huống chi, mọi người đều lo lắng Nếu y cứ tiếp tục hống hách thế này, khó tránh khỏi có ngày không kiềm chế được, tai vạ lại rơi xuống đầu mình cũng không chừng. Trước nhiều lời kháng nghị từ dân chúng, nhà đương cục tô giới cũng lên án mạnh mẽ nói rằng Lư Tiểu già mang quân từ tiện xâm nhập tô giới, mong rằng Lư Vĩnh Tường có thể đưa ra một câu trả lời. Lư Vĩnh Tường cũng là con cáo già, lập tức hiểu ra chuyện này không thể lấp liếm cho qua được mình đã kiếm được phần lợi rồi thì cũng phải nhượng bộ thích đáng mới xong. Vì vậy, Lưu Vĩnh Tường liền dở ra chiêu chém con trước công đường. Ông ta đích thân đến Thượng Hải triệu tập phóng viên, mời các bậc danh sĩ đến. Sau đó lập công đường, bảo người trói Lưu Tiểu Gia mang đến. Lưu Vĩnh Tường không hề nhắc đến chuyện con trai mình bị đánh, chỉ nói đến tội lỗi của Lưu Tiểu Gia tự tiện điều động binh lính, Xong vào tô giới luận tội thì phải đáng giết. Nếu thật sự muốn giết, dơ súng lên cho một viên đạn vào đầu hoặc vào ngực là xong. Nhưng Lưu Vĩnh Tường cứ dành dàng mãi không hành hình. Đám quan viên xung quanh thì thi nhau xin tội. Thế này là đã nể mặt ông chủ Hoàng rồi. Hoàng Kim Vinh cũng không thể không biết điều, vội vàng chạy đến hiện trường đích thân cầu xin thương tình. Cuối cùng, Lưu Vĩnh Tường cũng tha tội cho Lưu Tiểu Gia. Hai bên đều hoan hỷ, nguy cơ đã được Lưu Vĩnh Tường hóa giải một cách hoàn mỹ. Sau lần đó, có lần, Hoàng Kim Vinh hẹn Mạnh Tiểu Lục uống rượu để cảm ơn. Mạnh Tiểu Lục từng hỏi Hoàng Kim Vinh có hối hận hay không. Hoàng Kim Vinh thẳng thắn thừa nhận, Thật ra lúc đó ta đánh một bạc tay xong, tại sao lại không tẩn cho hắn một trận nữa chứ? Chính là bởi ta đã nhận ra tên đó là Lư Tiểu Gia. Ta chỉ vờ nói với người ta là không nhận ra thôi, bằng không á, lại chẳng to chuyện hơn à. Nhưng câu hỏi ta có hối hận hay không? Hoàng Kim Vinh này không có hối hận, đánh rồi thì đánh thôi. Nếu hắn còn lớn lối như thế nữa, ta vẫn cứ đánh. Đàn ông sống ở trên đời là không được cúi đầu, không được nhận thua. Thật ra ta đã nghĩ rồi, lần này kể cả có ngã xuống chết trong tay thằng nhảy nhép ma cạm ông ấy á. Thì cũng là chết thôi Đời này có gì ngon ta đều đã ăn hết rồi Uống hết rồi Cái gì còn hưởng thụ đều đã hưởng hết rồi Tội lỗi ta phạm phải Có 10 đời cũng đền không hết Nói tóm lại là cũng đáng Vì vậy ta chưa bao giờ hối hận Cũng không bao giờ để mình phải út ớt Muốn làm gì thì làm Sống như vậy mới sướng chứ Nhiều năm sau Khi Mạnh Tiểu lục nhớ lại những lời Hoàng Kim Vinh từng nói Gã đột nhiên hiểu ra ý nghĩa thật sự của câu nói tính cách quyết định vận mệnh. Tính cách ấy đã tạo nên Hoàng Kim Vinh cũng định sẵn những gió mưa bão táp mà y gặp phải về sau này.